Trong nháy mắt, tất cả ác ma cảm giác thân thể lún xuống, tốc độ di động giảm đi, thậm chí ngay cả hỏa cầu cũng khó có thể thi triển được. Ở bên trong giam cầm cấm chế, sự liên lạc của bọn họ với ma pháp nguyên tố bên ngoài gần như bị ngăn cách hoàn toàn. Khiếp sợ, đám ác ma chia làm hai phần, một bên nhanh chóng lui lại, muốn lao ra khỏi giam cầm cấm chế, một thì không lùi mà tiến, ý đồ giết chết Dương Lăng đang ngồi trên đại vu thai. Qua đó sẽ gián tiếp phá vỡ cấm chế. Đáng tiếc, bị trọng lực gấp 5 lần ảnh hưởng, tốc độ của bọn họ giảm mạnh, thực lực giảm sút, không thể nào là đối thủ của mọi người. Đến khi Dương Lăng cầm thủy tinh khô lâu trong tay phát ra từng đạo linh hồn công kích, thì tình hình của bọn họ càng không ổn. bị các thế lực lớn điên cuồng công kích, phản kích của ma thú đại quân, kết quả không có gì phải lo lắng. Hơn 10 tên ác ma còn lại trong vòng nửa canh giờ đều ngã xuống hết, vết thương đầy mình, linh hồn cường đại bị dương lăng hấp thu hết sạch, đông, đông, đông. Ngay khi tên ác ma cuối cùng ngã xuống, trên sân lại vang lên tiếng nhân bì cổ quỷ dị, loáng thoáng, còn truyền ra một tiếng chuông và tiếng niệm kinh Phật du dương, trên sân toát ra một đám tử khí đen đủi những thi thể nằm trên mặt đất như bị rắc hủ thi thủy, nhanh chóng biến thành bộ khô lâu trắng bệt. Càng quỷ dị hơn, là tất cả các bộ khô lâu đều xoay người quỳ mọp trên mặt đất, miệng lẩm bẩm như là đang niệm chú ngữ, hoặc là hoan nghênh ai đó. Pháp Lão Vương, Pháp Lão Vương ngủ say mấy ngàn năm, rốt cuộc cũng tỉnh lại. Nhìn đám khô lâu quỳ mọp trên mặt đất, và tiếng tụng niệm loáng thoáng ở xung quanh, đám người bố luân đặc trưởng lão và Pháp. Ân trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng. Theo truyền thuyết lâu đời, bọn họ hiểu rằng Pháp Lão Vương thực lực rất cao siêu sắp tỉnh lại rồi. Ma Thú Lĩnh Chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 412 truyền Tống Môn nghe tiếng chuông và tụng kinh mở ảo Dương Lăng đang khoanh chân ngồi trên đại vu thai nhanh chóng mở hai mắt ra Cảm giác một mối nguy hiểm mãnh liệt Thuận lợi hấp thu linh hồn của hơn 100 tên ác ma khiến cho linh hồn năng lượng của hắn đạt đến một trình độ kinh người ở sâu trong óc đã xuất hiện một lũ hồn khí màu đen theo phương tiêm bi nói thì đến khi hồn khí màu đen đạt đến một độ dày nhất định sẽ dịch hóa tăng một bước là có thể ngưng kết hồn tinh tiến dai đến cảnh giới hồn vu đến lúc đó hắn có thể tiếp xúc với vu quyết cao cấp chính thức bước vào điện phụ của linh hồn vu thuật sau khi ngưng kết hồn khí Năng lực cảm ứng tăng lên rất cao, cho dù nhắm hai mắt lại, Dương Lăng cũng có thể cảm giác mọi động tĩnh xung quanh. Lúc trước hắn không rõ tiếng nhân bì cổ quỷ dị rốt cuộc đến từ bầu trời u ám hay dưới mặt đất, nhưng bây giờ hắn có thể rõ ràng cảm giác được một tia biến hóa rất nhỏ từ trong lòng đất. Dưới mặt đất 100 m có một cổ quan tài đen nhánh đang từng chút một ngôi lên. Mỗi khi tiếng nhân bì cổ vang lên, thì chiếc quan tài lại nhít lên nửa bước. Theo đó một tiếng chuông và niệm kinh cũng vang lên. Nếu không đoán sai, thì Pháp Lão Vương sắp tỉnh lại đang nằm bên trong chiếc quan tài đen ngòm này. Đáng tiếc, quan tài này không biết tạo thành bằng chất liệu gì trên mặt khắc đầy phù văn huyền ảo. Cho dù năng lực cảm ứng tăng cao, Dương Lăng cũng không thể dò xét được bên trong chiếc quan tài. Ở trong chiếc quan tài hàng ngàn năm, thậm chí hàng vạn năm, không biết pháp lão vương bị biến thành bộ dạng thế nào, cả người thối rữa, đầy ròi bị, hay là một các xác ướp. tưởng tượng đến hình dạng của pháp lão vương, còn nghĩ đến đám tang thi và xác ướp, dương lăng run lên. từ sau khi bước vào lăng mộ dưới đất, ngoại trừ thi vu vương biến thái và vua bọt cặp y mặc đặc ra thì hầu hết mọi người đều chẳng muốn ăn, dương lăng cũng không ngoại lệ. biết thế nào là cảm giác ba tháng không ăn gì. Dương Lăng, linh hồn của đám ác ma này như thế nào? Thấy Dương Lăng mở hai mắt ra, bố Luân Đặc trưởng Lão cười cười. Hắc hắc, tên Pháp Lão Vương này thật là keo kiệt, chỉ chịu ra có 100 tên ác ma, không đủ để nhét kẽ răng. Dương Lăng lắc đầu, thở dài một hơi rồi nói tiếp, có lẽ hôm nào đó phải nghĩ biện pháp đến ác ma vị diện mới được, nếu ngươi thật sự muốn đi. Ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi nhìn Dương Lăng. Bố Luân đặc trưởng lão cười cười, lắc đầu rồi nói tiếp. Tuy nhiên, các pho tượng ác ma này chỉ là một phân thân mà thôi, chỉ có một phần trăm hoặc là một phần ngàn thực lực vốn có. Trước khi đến ác ma vị diện, tốt nhất là ngươi nên biết di trúc đi một phần trăm, thậm chí là một phần ngàn. Dương Lăng lắc đầu cười khổ, hưng phấn vì giết chết tất cả ác ma vụt mất sạch. Một cái phân thân đã khiến cho đám cường giả như pháp. Ân trưởng lão và tư đồ á đặc luống cuống tay chân, nếu bùn tôn của ác ma phủ xuống. Bất kể là đại ác ma cầm loan đao trong tay, hay là thổ ma đều có ma lực kinh người, tất cả đều là ác ma cấm chế ở ác ma vị diện, bản tính tàn nhẫn hiếu sát. Nếu bùn tôn của bọn họ thực sự phủ xuống tòa lăng mộ dưới đất này, Sợ rằng không một ai ở đây có thể đi ra ngoài, nhớ tới bằng hữu năm xưa vì đột phá bình cảnh, mà đi đến ác ma vị diện. Vẻ mặt của bố Luân đặc trưởng lão trở nên buồn bã. Cho dù may mắn thông qua không gian loạn lưu, nhưng một tên võ sĩ và ma pháp sư mới vào thần giai, Sao có thể đặt chân ở vị diện xa lạ mà cường đại chứ? Thông qua không gian loạn lưu rất khó, nhưng tồn tại ở dị vị diện còn khó hơn. Độ đậm đặc của ma pháp nguyên tố ở dị vị diện hơn xa Thái Luân Đại Lục Nhưng cho dù vân trung thành trong truyền thuyết cũng không phải là thiên đường như trong lòng mọi người Vô số nguy hiểm hơn xa tưởng tượng của mọi người Cũng chính vì như vậy mà bố Luân Đặc trưởng Lão mới tiếp tục ở lại Thái Luân Đại Lục Không ngờ rằng không cẩn thận lại bị nhốt mấy ngàn năm ở tòa lăng mộ quỷ quái này Ngay khi Dương Lăng và bố Luân Đặc trưởng Lão đang suy nghĩ liên miên Thì tiếng nhân bì cổ dồn dập vang lên, tốc độ bay lên của chiếc quan tài đen cũng tăng lên. Trên mặt đất cứng rắn nổi lên một mô đất hình vòng cung, càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao. Tất cả bảo thạch và cực phẩm thủy tinh xung quanh đều rơi xuống khắp nơi. Từ khí toát ra từ mặt đất càng lúc càng đậm, các bộ khô lâu càng lúc càng nhiều, tất cả đều quỳ mọp trên mặt đất. Nhìn xem đám khô lâu quỳ mọp trên mặt đất, cung nghênh pháp lão vương tỉnh dậy, mắt dương lăng lóe lên, trầm ngâm một lát rồi nhỏ giọng ngâm nga, dựa vào đại vu thai lại điệp ra thêm trọng lực cấm chế. Sau khi nuốt một nắm ma thú huyết châu bổ sung vô lực và tinh thần lực tiêu hao, liền gia tăng trọng lực từ 5 lần lên đến 10 lần. 10 lần trọng lực đã là cực hạn mà hắn có thể khống chế hiện nay, tăng thêm hai lần nữa không phải không thể. Nhưng thứ nhất hắn không thể khống chế tự nhiên. Đến lúc đó đừng nói là đám rong binh và mạo hiểm giả trên sân mà sợ rằng ngay cả ma thú đại quân ở cạnh đại vu thai cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí bị cấm chế hạn chế. Bị tác dụng của trọng lực gấp 10 lần, đám khô lâu đang quỳ trên một tiếng ngã hết xuống đất, các khớp xương vạn vẻo vài cái rồi vỡ vụn, xương sống yếu ớt bị ép vỡ, giống như bị một chiếc xe tải chở đầy hàng hóa chèn qua người. Tiễn Phật thì phải tiễn đến Tây Thiên, hắc hắc. Sau khi giết chết đám tay sai của Pháp Lão Vương, nhìn bảo thạch và cực phẩm thủy tinh trên sân, Dương Lăng quyết định không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Đào sâu 3 mét, dùng nhiếp vật cấm chế thu tất cả những thứ đáng tiền lại, không bỏ sót chút nào. Dù sao Pháp Lão Vương đã sắp tỉnh lại, không ai có thể ngăn cản được, tình thế đã định sẵn. Không cần quan tâm xem có thay đổi gì nữa hay không. Nhiếp vật cấm chế thi triển trong phạm vi khổng lồ hao tổn rất nhiều vô lực và tinh thần lực. Nếu là mấy canh giờ trước, hắn sẽ không dám hào phóng đến như thế. Nhưng sau khi thuận lợi luyện hóa linh hồn của một trăm tên ác ma, ngưng kết hồn ti màu đen, thực lực của hắn đã hơn xa trước kia. Tốc độ bố trí cấm chế càng lúc càng nhanh. Cứ như vậy, trước mặt tất cả mọi người... Từng viên từng viên bảo thạch và cực phẩm thủy tinh mất đi bóng dáng. Cả sân rộng như bị ai đó quét sạch. Bảo bối đáng giá ngàn vàng không còn lại một viên. Trời ạ, ta không hoa mắt đó chứ. Cái này, rốt cuộc là ma pháp gì. Nhìn sân rộng trống không, lại nhìn dương lăng đang khoanh chân ngồi trên đại vu thai. Thủ ấn không ngừng biến đổi, mọi người sợ hãi kêu lên. Bọn họ vất vả cả nửa ngày. Mạo hiểm cả tính mạng mới đào được vài viên bảo thạch hoặc là tinh thạch Không ngờ rằng, Dương Lăng vừa ra tay đã thu hết tất cả bảo bối đáng giá Không để lại một viên Người này mà so sánh với ai khác Thật sự làm cho người ta tức chết Chẳng lẽ, Dương Lăng đã sớm tu luyện đến thần giai? Khiếp sợ trôi qua, mọi người tự hỏi trong lòng Không biết vì sao nhiều bộ khô lâu như thế đột nhiên vỡ tan Không rõ làm thế nào mà Dương Lăng thu hồi được tất cả bảo thạch và cực phẩm thủy tinh trên sân, ngoại trừ thần vực của thần giai cường giả, bọn họ thật sự không còn cách giải thích nào khác nữa. Cái này rốt cuộc là ma pháp hiếm có, hay là trong truyền thuyết, đám rong binh và mạo hiểm giả vô cùng rung động, thì bố Luân đặc trưởng lão đứng bên cạnh Dương Lăng cũng không ngoại lệ, thông qua thần thức cường đại. hắn cảm giác cấm chế dương lăng bày ra có rất nhiều điểm tương tự như ma pháp trận đã vây khốn mình mấy ngàn năm. Đều là năng lượng ba động không thể nắm bắt, uy lực cường đại. Truyền thuyết, thì ở thời kỳ thượng cổ, độ dày ma pháp nguyên tố trên Thái Luân Đại Lục hơn xa các vị diện khác. Vô số thần giai cường giả từ các vị diện khác đến đây. Trong đó, có sáu thượng vị thần tu luyện sinh mệnh, trật tự, lực lượng, hỗn loạn. Có không ít người thậm chí lưu lại hậu duệ cường đại và ma pháp thần bí. Có đấu khí tu luyện khác thường, có ma pháp nắm giữ cường đại, có cái có thể gọi về vô số vong linh hoặc là ma thù. Còn có một ít truyền thuyết là chuyên môn nghiên cứu ma pháp trận. Không cẩn thận bước vào ma pháp trận bọn họ bày ra, thì thần giai cường giả cũng khó có thể thoát thân. Trải qua hàng ngàn hàng vạn năm, Thái Luân Đại Lục đã không còn náo nhiệt như lúc trước. Hầu hết các đại gia tộc đều đã chuyển đến các vị diện khác, nhưng cũng có không ít đại gia tộc cổ sữa ẩn cư ở các nơi không có bóng người. Cảm giác năng lượng ba động mịt mờ trong không khí, lại nhìn mái tóc đen và da vàng hiếm thấy của Dương Lăng, bố Luân đặc trưởng lão càng lúc càng khẳng định phán đoán của mình, ngoại trừ một ít đại gia tộc từ xa xưa đến từ dị vị diện trong truyền thuyết. hắn thật sự không nghĩ ra tại sao mà dương lăng còn trẻ tuổi như thế này mà đã có thực lực cường đại và bản lãnh thần bí đến thế có lẽ cảm giác tất cả bảo thạch và cực phẩm thủy tinh chôn cùng đã bị đào sạch hoặc là cảm giác tất cả người hầu quỳ trên sân rộng đã bị giết chết hết tiếng nhân bì cổ vang lên dồn dập loáng thoáng dưới đất còn truyền ra một tiếng rít chiếc quan tài đen nhánh nhanh chóng bay lên oanh một tiếng bụi đất bay lên không trung Trong nháy mắt đã hiện lên trước mặt mọi người, đen ngòm trong rất là ma quái. Đám rong binh và mạo hiểm giả nhát gan run rẩy những tên bình thường gan lớn cũng tê dại ra đầu, mồ hôi chảy ròng ròng Một vạn năm, một vạn năm, là ai đã lấy máu và linh hồn để thức tỉnh mạc bố lợi vĩ đại. Một vòng sáng đen lóe lên, một lão già bao phủ trong ánh sáng đen bước ra từ trong quan tài. Tay trái cầm một thanh ma pháp trượng màu xanh biếc. Tay phải cầm theo một cái quyển trục, bên trên khắc đầy hoa văn, truyền tống môn, nhìn tên Pháp Lão Vương tên là Mạc Bố Lợi đang cầm chiếc vòng trong tay, mắt đám người Pháp. Ân trưởng Lão và tư đồ Á đặc sáng rực lên, kêu lên một tiếng thất thanh, ngay cả bố Luân đặc trưởng Lão đứng bên cạnh Dương Lăng cũng chấn động cả người, 10 ngón tay không nhìn được hiện lên 10 đạo phong nhận, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 413 Thần ma mộ chàng Pháp Lão Vương Mạc Bố Lợi vừa ra đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đám người Pháp. Ân trưởng Lão và khắc lồ y phu trưởng Lão nhìn chằm chằm vào truyền tống môn trong tay hắn. Mỹ nhân ngư y phụ lâm thì kích động nhìn chiếc ma Pháp trượng màu xanh biếc trong tay hắn. Cảm giác được sinh mệnh năng lượng mênh mong tản mát ra từ cây pháp trượng, nhìn đồ án màu xanh biếc trên nó, y phụ lâm hiểu rằng đây chính là sinh mệnh quyền trượng đã trôn cùng vị pháp lão vương cuối cùng. Chỉ cần cướp được nó từ trong tay pháp lão vương, thì tây nhã đồ hải tộc sẽ được cứu, tâm bệnh của phụ vương cũng sẽ được giải quyết. Mặc dù muốn lập tức xông lên cướp lấy bảo bối trong tay pháp lão vương, nhưng bất kể là pháp Ân hay là y phù lâm, ngay lập tức cũng không dám coi thường vọng động. Truyền thuyết, Pháp Lão Vương cuối cùng có thực lực vô cùng cao siêu, từng uy chấn khắp Thái Luân Đại Lục, ai dám dễ dàng xông lên đánh trận đầu. Pháp Ân trưởng lão, bằng vào thực lực của chúng ta bây giờ, không một phương nào có thể một mình cướp được truyền tống môn. Truyền tống môn ở trong tay ai không quan trọng, Quan trọng nhất là có thể thuận tiện tiến vào thần ma mộ tràng, ngươi xem. Cảm giác ma lực ba động khổng lồ trong cơ thể Pháp Lão Vương, khắc lối y phu trưởng Lão vừa nói vừa đi đến phía Pháp. Ân, nếu thực lực đủ, hắn tự nhiên sẽ không phân chia truyền tống môn với người khác. Nhưng trải qua vài trận thảm chiến, tinh anh của hắc Ám Hiệp hội đã tổn thất gần hết. Cho dù có thể cướp được truyền tống môn trong tay Pháp Lão Vương đáng sợ này, thì sợ rằng cũng không đủ lực để đối phó các thế lực lớn còn lại. Truyền tống môn chỉ là một cái thông đạo. Bất kể là hỏa thần môn hay là hắc ám hiệp hội, mục đích quan trọng nhất đều là tiến vào thần ma mộ chàng tìm kiếm thần khí và thần cách cường đại mà thôi. Nếu có thể kết hợp với các thế lực lớn ở đây, sau khi thắng lợi cùng hưởng truyền tống môn, Vậy thì hắn không ngại hợp tác với các thế lực lớn như Hỏa Thần Môn, Ba Lý Ma Nhĩ Gia Tộc và Bác Cách Gia Tộc. Dù sao giáo đình thực lực mạnh nhất đã bị tiêu diệt hoàn toàn, các thế lực lớn còn lại đều có thực lực tương đương nhau, tất cả đều tổn thất trầm trọng. Ai cũng không thể một mình chiếm giữ truyền tống môn, liên minh là sự lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra, có các thế lực này ủng hộ, thì ngày sau khi giáo đình và hắc Ám Hiệp hội bộc phát xung đột lớn, có lẽ còn có thể có được sự ủng hộ của bọn họ, tính thế nào cũng không bị lộ. Các thế lực lớn chúng ta hợp tác không có vấn đề, khi về nói rõ ràng tình huống, ta tin là Đạo Sư sẽ ủng hộ quyết định của chúng ta. Vấn đề là, nhìn Dương Lăng đang ngồi trên Đại Vu Thai, lại nhìn bố Luân đặc trưởng lão bên cạnh hắn, Pháp. Vân trầm ngâm không nói, rất đơn giản, sau khi cướp được truyền tống môn, có thể đặt truyền tống môn ở ma thú lĩnh của Dương Lăng. Các thế lực lớn phái tinh anh ra bảo vệ. Cứ như thế, Dương Lăng tiến vào thần ma mộ chàng thuận tiện nhất, chúng ta cũng không bị thua thiệt, không cần pháp. Ơn nhiều lời khắc Lùy Phu trưởng lão cũng hiểu được ý của hắn, cười nhà. Mặc dù có hợp tác tốt với ma thú lĩnh, nhưng trong mắt hắn Trước kia Dương Lăng còn không có tư cách tham dự phân chia truyền tống môn, một mối lợi ích quá lớn, nhưng bây giờ thì khác, Dương Lăng đã thể hiện tâm cơ và lực chiến đấu trong lăng mộ dưới đất khiến hắn chấn động, hơn nữa còn có bố Luân đặc trưởng lão là thần giai cường giả ủng hộ, hắn hoàn toàn có tư cách phân chia ích lợi, mặc dù có mối quan hệ khá tốt, nhưng Pháp. Ân vẫn đang lo lắng Dương Lăng dựa vào có thần giai cường giả ở đây độc chiếm, dù sao hấp dẫn của truyền tống môn thật sự quá lớn, nhưng khắc lồ y phu trưởng lão biết được tính cách của Dương Lăng, thì hiểu rằng, chỉ cần có đủ lợi ích, thì tên Hồ Ly Dương Lăng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối địch với các thế lực lớn, đặt truyền tống môn ở ma thú lĩnh của hắn là lựa chọn tốt nhất. Biện pháp này bác cách gia tộc chúng ta không có ý kiến, tư đồ Á đặt bước tới. Đại biểu Hoàng Kim Sư Tử gia tộc gia nhập liên minh, đặt truyền tống môn ở Ma Thú Lĩnh. Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc chúng ta cũng không có ý kiến gì. Dưới sự hộ vệ của của võ sĩ mặt nạ vàng ra Tây Á, một tên trưởng lão phụ trách hành động lần này của ba Lý Ma Nhĩ gia tộc cũng bước tới. Ai cũng muốn một mình độc chiếm truyền tống môn, nhưng thương vong trầm trọng, không ai có đủ thực lực độc chiếm. Giờ phút này... Đối mặt với Pháp Lão Vương có thực lực thâm không lường được, liên minh là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Dương Lăng có giao tình với mọi thế lực, sẽ là điểm bình hành tốt nhất. Chỉ cần các thế lực lớn liên thủ, tin rằng Dương Lăng cũng không dám độc chiếm. Dương Lăng vinh đệ, ngươi còn muốn nghe lén đến khi nào? Nhanh chóng lựa chọn được phương án hợp tác. Nhìn Dương Lăng đang tập trung tinh thần lắng nghe trên đại vu thai. Ân cười cười, hắc hắc, các ngươi đã thương lượng xong hết rồi, còn gọi ta làm gì? Thấy đám người Pháp. Ân và tư Đồ Á đặc đều đang nhìn mình, Dương Lăng cười cười, hô một tiếng thuấn di đến, như vậy cũng tốt, miễn phải tốn nhiều nước bọt. Tuy nhiên, ta có một yêu cầu, mỗi lần các ngươi mỗi lần dùng truyền tống môn thì ít nhất cũng phải trả một khoản tinh tệ. Dù sao các ngươi nhiều tiền đến mức không có chỗ đền cũng không quan tâm đến một ít, mặc dù rất là hứng thú với truyền tống môn thần bí, nhưng Dương Lăng cũng không ngại phân chia với các thế lực lớn. Dù sao chỉ cần đặt truyền tống môn ở ma thú lĩnh, vậy sẽ có thêm một tấm bùa hổ thân. hắn không tin khi lãnh địa bị giáo đình tấn công, thì các thế lực lớn này còn có thể đứng yên mà nhìn, dù sao không nể mặt mình. Thì bọn họ cũng phải lo lắng cho truyền tống môn. Để tránh bị đám giáo đình thuận tay rắt dê. Hắn vốn còn lo lắng sau chuyện ở lăng mộ dưới đất. Thì đối phó với sự trả thù điên cuồng của giáo đình như thế nào. Bây giờ có một cơ hội liên minh tốt như vậy. Sao có thể bỏ qua được chứ? Có sự uy hiếp của các thế lực lớn. Tin rằng giáo hoàng dù biết nguyên nhân mà nhóm bố lãng trưởng lão chết hết. Cũng không thể không suy tính kỹ rồi mới hành động. Huống chi... Bây giờ truyền tống môn còn đang nằm trong tay Pháp Lão Vương, rốt cuộc có lấy được hay không còn khó nói, lấy được rồi nghỉ cũng không muộn Sau khi thương lượng một ít chi tiết, mọi người nhanh chóng chia nhau hành động, Dương Lăng thuấn di đến Đại Vũ thai áp trận và tìm biện Pháp. Các thế lực lớn thì liên thủ tấn công, chuẩn bị tập trung số tinh anh còn lại giết chết Pháp Lão Vương. Vì sinh mệnh quyền trưởng, Mỹ Nhân Ngư cũng dẫn theo võ sĩ và ma Pháp Sư gia nhập hành động. tham lam là tội ác lớn nhất nhìn loài người đang vây quanh mình pháp lão vương lạnh lùng cười tội nhân bước vào lăng mộ chết trong tay mạc bố lợi vĩ đại các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh pháp lão vương mạc bố lợi vừa nói vừa ra tay trước dương tay phát ra một mảnh băng trùy dày đặc đem mấy tên hoàng kim kỵ sĩ đang lao đến đóng thành băng lập tức lao lên tốc độ rất nhanh đánh mạnh vài quyền trên người vài tên hoàng kim kỵ sĩ xuất hiện các vết dạn nứt Lập tức rát một tiếng, hóa thành cho bụi. Cực độ băng phong, nhìn thấy vài tên hoàng kim Kỵ sĩ bị giết chết trong nháy mắt, mọi người giật mình. Băng trùy chỉ là ma pháp cấp thấp, nhưng có thể đóng một tên thánh giai cường giả thành băng điêu, cũng có thể dễ dàng đánh vỡ. Vậy không phải ma pháp sư bình thường có thể làm được, cho dù là pháp. Vân là lĩnh vực đỉnh phong cũng tự nhận mình không có bản lãnh này. Viêm hòa, khiếp sợ trôi qua, Pháp vân không hề trần trờ mà ra tay, phát ra một đoàn ngọn lửa màu tím Nếu để mặc cho tên Pháp Lão Vương đáng sợ này hành động Thì sợ rằng không ai là đối thủ của hắn, phải nghĩ biện pháp bao vây hắn lại Ngọn lửa màu tím mặc dù nhìn bề ngoài rất nhỏ, nhưng ẩn chứa năng lượng kinh người Bị dính vào thì nhúng xuống nước cũng không tắt, dùng đất dập cũng không tắt, không chết cũng bị lột ra Vô cùng lợi hại, là ma Pháp công kích cao nhất trong hòa hệ ma Pháp. Hắc hắc, tốt, đáng tiếc, tốc độ quá chậm, nghiêng người tránh khỏi ngọn lửa màu tím. Phi Long Vương dưa tay phát ra một mảnh phong nhận dày đặc, ô một tiếng vang lên, tốc độ nhanh như thiểm điện. Pháp Vân mặc dù nhanh chóng lui lại, nhưng vẫn bị vài đảo đổi theo, trong nháy mắt bị cắt vài nhát, cả người đầy máu, cuồng phong nhất kiếm. Giết, ngay khi Pháp Lão Vương chuẩn bị thừa thắng sông lên, giết chết Pháp. ân thì trưởng lão của ba Lý Ma Nhĩ gia tộc rốt cuộc cũng đánh tới. Cũng là chiêu thức đó, nhưng uy lực mạnh hơn võ sĩ mặt nạ vàng ra Tây Á. Kiếm khí sắc bén tạo ra những dấu vết rất sâu trên mặt đất, khiến cho Pháp Lão Vương lùi về sau vài bước. Vừa lui lại thì tư đồ Á đặc và khắc lùi y phu trưởng lão đã giục ngựa lao tới. phát động công kích liên tục đối mặt với pháp lão vương có thực lực thâm sâu không lường được đám người pháp vân và tư đồ á đặc toàn lực đối phó phát động các cuộc công kích dồn dập mỹ nhân ngư y phù lâm chỉ huy ma pháp sư hải tộc thi triển hoàn nguyên thuật cho mọi người phát ra ngư chiến sĩ cường hãn tiến lên bay công không cần phân chia truyền tống môn chỉ cần lấy được sinh mệnh quyền trưởng trong tay pháp lão vương Mọi người công kích sắc bén, nhưng Pháp lão vương phòng ngự kinh người, tốc độ cực nhanh, tránh né khỏi sự công kích của mọi người dễ dàng, không những lần lượt né tránh các chiêu nghiêm trọng của mọi người, còn phát động phản kích. Không lâu sau, Pháp Vân cả người đầy vết máu, trên ngực khắc lồ y phu trưởng lão máu chảy dòng dòng, trái tim chút nữa bị móc ra, tư đồ á đặc suýt nữa bị mất một con mắt. là đức lý cách tư, các ngươi cũng lên đi, thấy Pháp lão vương bị trọng lực gấp 10 lần ảnh hưởng mà tốc độ còn nhanh như vậy, vẻ mặt Dương Lăng trở nên ngưng trọng, phất tay ra lệnh cho đám người Thi Vu vương và Hắc Long vương gia nhập trận đánh hội đồng. Cầm Thủy Tinh khô lâu trong tay phát ra một đạo vong hồn rít gào và nhiếp hồn quang ba, trực tiếp tấn công vào linh hồn của Pháp lão vương. Sau khi luyện hóa linh hồn của hơn 100 tên ác ma, Ngưng kết hồn ti, linh hồn công kích của hắn đã tăng lên vài lần, thậm chí hơn 10 lần. Đám người mỹ nhân ngư y phù lâm đứng ở gần đều cảm giác đầu hoa lên, huống chi là Pháp lão vương là kẻ bị nhắm đến. Thượng cổ vu sư, không thể, trên đại lục sao lại còn có Thượng cổ vu sư? Không kịp ứng phó chúng phải linh hồn công kích của Dương Lăng, Pháp lão vương kêu lên một tiếng, không thể nào tin nhìn Dương Lăng đang khoanh chân ngồi trên đại vu thai. Trong nháy mắt động tác chậm chạp, bị đám người Pháp. Ân và khắc lối y phu trưởng lão thừa dịp đánh cho vài đòn chí mạng. Xương bị gãy vài chiếc, cả người bị ngọn lửa đốt cháy đen. Đau đớn, sinh mệnh quyền trưởng rơi xuống một bên, chỉ còn truyền tống môn là vẫn cầm chặt trong tay. nhịn đau thuấn di rời khỏi, nhìn vết thương trên cơ thể. Pháp lão vương cắn chặt răng, niệm chú ngữ, ma lực khổng lồ tuôn ra. Toàn bộ đưa vào trong truyền tống môn, ha ha ha, tội nhân xông vào lăng mộ, chết hết đi. Sau khi hấp thu ma lực khổng lồ của Pháp Lão Vương, truyền tống môn phát ra một vầng sáng, nháy mắt biến thành một truyền tống môn rộng lớn, không đợi mọi người kịp phản Ứng, từ truyền tống môn đã truyền đến một tiếng giít rung trời, một cái đầu lâu dự tợn từ từ hiện ra, tản mát ra một hơi thở khiến cho người ta không thể thở được. Không ổn, ác ma trong thần ma mộ chàng, nhìn cái đầu có hai cái sừng từ từ hiện ra từ truyền tống môn, cảm giác hơi thở lạnh lẽo trong không khí. Bố Luân đặc trưởng lão kêu lên thất thanh, không hề trần trở sông lên. Nếu để mặc cho con ác ma từ thần ma mộ chàng lao ra, thì sợ rằng không ai có thể còn sống rời khỏi lăng mộ dưới đất. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 414, Lam huyết nhân ha ha ha, chết đi, chết hết đi, nhìn tên ác ma giữ tở, cảm giác hơi thở lạnh như băng, pháp lão vương bao phủ trong đoàn hát quang cười to. Nếu khi còn sống, hắn tự nhiên sẽ không mở truyền tống môn ra, để mặc cho đám ác ma trong thần ma mộ chàng đi đến Thái Luân Đại Lục. Nhưng sau hàng vạn năm, để bị tư đế quốc đã sớm không còn tồn tại, tộc nhân cũng đã chôn hết trong lăng mộ dưới đất. Vì tránh cho đám người xông vào lăng mộ quấy dày giấc ngủ của tộc nhân, hắn mặc kệ mở truyền tống môn ra, mặc kệ ác ma đến từ thần ma mộ chàng mang đến bao nhiêu tai nạn cho Thái Luân Đại Lục, mở truyền tống môn hao tốn rất nhiều ma lực, không cẩn thận cũng sẽ bị ác ma tấn công. Nếu không phải vạn bất đắc gì, Pháp Lão Vương cũng không muốn dùng đến chiêu thức cuối cùng này, nhưng bị thương nặng, hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác. Đám người Pháp Ân và khắc lồ y phu trưởng lão còn dễ đối phó, nhưng bố Luân đặc trưởng lão áp trận tạo cho hắn một áp lực rất lớn. Dương Lăng là thượng cổ Vu sư càng khiến hắn không thể ứng phó, vô cùng cố kỵ. Mặc dù lúc còn sống hắn chưa gặp qua thượng cổ Vu sư trong truyền thuyết, nhưng Pháp Lão Vương Cường Đại Đời thứ nhất đã chết trong tay thượng cổ Vu sư. Trước khi chết lưu lại một đoạn trí nhớ kinh người cho con cháu, Khi các pháp lão vương trưởng thành, đều ghi tạc trong lòng linh hồn công kích khó lòng phòng bị của Thượng Cổ Vu sư. Trên người Dương Lăng, Pháp lão vương cuối cùng mạc bố lợi cảm giác được lực lượng mà chỉ Thượng Cổ Vu sư mới có. Bây giờ mặc dù không phải rất mạnh, kém quá xa Thượng Cổ Vu sư trong trí nhớ của Pháp lão vương đời thứ nhất, nhưng vẫn là một tai nạn như động đất mạnh với tộc nhân. Nếu chẳng may Dương Lăng tìm được lăng mộ chính thức Sợ rằng tộc nhân đang ngủ say sẽ không đợi được đến ngày sống lại Thượng cổ vu sư nắm linh hồn trong tay Đối với các đời pháp lão vương mà nói Còn đáng sợ hơn cả vong linh ma pháp sư cường đại nhất Truyền tống môn càng lúc càng lớn Đầu của ác ma càng lúc càng rõ ràng Lân phiến dày chặt cũng có thể thấy rõ Có lẽ cảm giác được hơi thở của loài người Hoặc là người được mùi máu trên sân Tên ác ma liền phát ra một tiếng rít rung trời trong nháy mắt bay lên âm thanh lan qua đâu mọi người như bị một chùy đánh trúng chấn động cả người thậm chí còn có người ứa máu phong ba nhận đúng lúc nguy ngập nhất bố luân đặc trưởng lão lao đến như cơn gió triển khai thần chi lĩnh vực phong nhận cuốn ra như hàng ngàn hàng vạn lưỡi đao trong nháy tên pháp lão vương không còn chỗ nào lành lặn đau đớn hắn không thể nào tiếp tục duy trì đưa ma lực vào trong truyền tống môn truyền tống môn nhanh chóng co rút lại nhìn thấy truyền tống môn sắp đóng cửa ác ma sắp bước ra được ngoài lớn tiếng kêu lên liều mạng lao về phía trước nhưng vì không có ma lực ủng hộ truyền tống môn thu nhỏ lại rất nhanh trong nháy mắt thu lại thành một cái vòng ngoại trừ tiếng rít của tên ác ma vang vọng trong sân rộng thì tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu nhanh cướp lấy truyền tống môn nhanh khiếp sợ trôi qua Nhìn truyền tống môn rơi trên mặt đất Đám người Pháp Ân và khắc lồ y phu trưởng lão nhanh chóng lao tới Hy vọng thừa lúc Pháp Lão Vương bị thương nặng Chưa hồi phục tinh thần cướp lấy truyền tống môn Mặc dù tốc độ rất nhanh Nhưng vẫn chậm một bước Pháp Lão Vương bị thương nặng Cả người bao phủ trong vầng sáng đen Nắm ngay lấy truyền tống môn rơi bên cạnh Cắn răng cố gắng đứng lên Thần giai cường giả, hắc hắc, không ngờ rằng, còn có một tên thần giai cường giả chôn cùng, bố luân đặc trưởng lão vừa ra tay, pháp lão vương mặc bố lợi liền hiểu được thực lực của hắn. Trên thế gian, ngoại trừ áp lực lĩnh vực của thần giai cường giả, còn có cái gì khiến mình hành động khó khăn? Ngoại trừ thần giai cường giả, còn có ai có thể đem hàng ngàn hàng vạn đảo phong nhận ngưng kết thành một ánh đau chứ? Một tên thượng cổ vô sư đã đau đầu. lại còn thêm một thần giai cường giả nữa nhìn đám người pháp ân và tư đồ á đặc đang thèm khát nhìn chằm chằm truyền tống môn nhìn bố luân đặc trưởng lão đang chú ý đến mình lại nhìn dương lăng đang khoanh chân ngồi trên đại vu thai pháp lão vương cắn chặt răng quyết đoán chuyển động một giới chỉ trên ngón trỏ tay phải pháp lão vương đời cuối cùng cũng là tộc nhân cuối cùng còn sống sót hắn hiểu số mệnh của mình Từ vạn năm trước đã chuẩn bị thỏa đáng hết thảy rồi. Vì bảo vệ lăng mộ dưới đất chính thức, bảo vệ tộc nhân đang ngủ say, hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Động tác của Pháp Lão Vương rất bí ẩn, đến khi trong không khí đột nhiên xuất hiện một cổ ba động ma Pháp thổ hệ mênh mông, mọi người mới cảm giác được. Đám người Pháp Ân và Tư Đồ Á Đặc vừa mới lao tới Thì bên cạnh Pháp Lão Vương đã xuất hiện một vòng sáng màu vàng nhà, ngăn cản công kích của mọi người. Ha ha, tội nhân bước vào lăng mộ, tận dụng thời gian cầu khấn đi. Trước mặt thánh thủ khải giáp, tất cả công kích đều trở nên vô dụng nhìn đám người Pháp. Ân điên cuồng công kích, Pháp Lão Vương cười to, mắt hiện lên một tia ác độc. có một thần giai cường giả và một tên thượng cổ vu sư chôn cùng, tốt hơn hàng ngàn hàng vạn tên chiến sĩ chôn cùng. Ha ha ha, liếc mắt nhìn mọi người một cái, Pháp lão vương lớn tiếng niệm chú ngữ, hắc quang bao phủ trên người từng chút một thẩm thấu vào trong cơ thể, lộ ra vết thương do phong ba nhận gây ra. Quỷ dị hơn là từ vết thương dì ra những giọt máu màu lam giống màu trời, không gì khác biệt. Lam huyết nhân Nhìn chân diện mục của Pháp Lão Vương từng chút từng chút lộ ra, toàn thân máu màu lam bao phủ, mọi người khiếp sợ không thôi kể cả Dương Lăng đang ngồi trên đại vu thai cũng không ngoại lệ. Trước khi gặp phải kỳ biến phải tới Thái Luân Đại Lục, được mắt thấy tai nghe những chuyện ngoài ý muốn, Dương Lăng không bao giờ nghĩ được mình lại có thể biết thế nào là ma pháp, đấu khí, thế nào là bán thú nhân và mỹ nữ dị tộc, nhưng Dương Lăng cũng không bao giờ nghĩ đến. Trên thế giới này lại tồn tại lam huyết nhân, Thái Luân Đại Lục rốt cuộc là nơi nào? Một vị diện khác, hay một tinh cầu xa xôi, hay là một tinh hệ chưa ai biết đến? Nhớ khi xưa học đại học, có một cô gái từng nằm trong lòng mình kể chuyện lam huyết nhân là người ngoài hành tinh. Dương lăng nghi hoặc lắc đầu, không xong rồi, đây là hạch bạo ma pháp, mau mau ngăn cản tên điên này lại đi. Mọi người vẫn trong cơn kinh hãi nhưng nghe âm thanh hoảng hốt của bố luân đặc trưởng lão, nhìn thấy pháp lão vương đang thốt lên những âm tiết cuối cùng của chú ngữ. Tất cả nhanh chóng hồi tỉnh, vung tay nhanh chóng phát ra một đạo không gian đại liệt tràng. Nhanh, nhanh lên, tất cả tấn công, nhanh, nhờ bố luân đặc trưởng lão nhắc nhở, pháp. Ân, tư đồ á đặc và mọi người cùng nhau ra tay. Hung hãn công kích vòng ma pháp thánh thổ khải giáp của pháp lão vương. Không ngờ liên tục công kích nhưng quang mang màu vàng vẫn không tiêu tan. Chứng tỏ chỉ hoàn trên ngón tay của pháp lão vương không phải đồ vật thường. Ha ha, tất cả đều đi tìm chết, chết hết đi. Sau khi tất cả ma lực áp xúc lại, pháp lão vương mặc bố lợi, cười to định thi triển hạch bảo pháp thuật. Không ngờ một thân ảnh quỷ mị vột nhóng lên trước mắt. một thanh thủy thủ sắc bén đâm thẳng vào trái tim, một cơn đau bút truyền thẳng đến não bộ, toàn bộ ma lực áp xúc trong cơ thể trong nháy mắt tan biến. Hạch bảo pháp thuật lập tức tan vỡ trong gang tấc. Trong thời khắc mấu chốt, Dương Lăng lợi dụng thổ độn pháp thuật trực tiếp thuấn di đến bên pháp lão vương, xuất ra một chiêu chí mạng. Tuy thánh thổ khải giáp từ chỉ hoàn thần bí rất cường đại, Trong khoảng thời gian ngắn ngay cả thần giai cường giả như bố Luân đặc đều vô phương công kích nhưng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Người khác phải phá vỡ thánh thổ khải giáp mới có thể công kích Pháp Lão Vương. Nhưng Dương Lăng thì khác. Bên trong giam cầm cấm chế của mình, thông qua thổ độn pháp thuật có thể thuấn di đến bên Pháp Lão Vương một cách dễ dàng. Đứng ngò ai quan sát hơn nửa ngày, cuối cùng hắn cũng tìm thấy cơ hội trăm năm khó kiếm. Nhân lúc Pháp Lão Vương mất cảnh giác. đánh lén một chiêu lập tức thành công. Bị Dương Lăng một đao xuyên tim, Pháp lão Vương sắc mặt trắng bệch, thân thể lảo đảo trực ngã xuống. Thánh thủ Khải Giáp theo đó cũng tan biến. Song ngay khi mọi người tưởng rằng Pháp lão Vương đang trọng thương nhất định phải chết thì một màn ngoài ý muốn bỗng xuất hiện. Chỉ thấy Pháp lão Vương kêu thảm một tiếng, lập tức hắc quang chung quanh người đại thịnh, không lùi lại mà tiến tới, hung hãn kẹp chặt cổ Dương Lăng. Một cỗ lực lượng khổng lồ phóng ra như núi lửa phun trào, mười ngón tay cứng như sắt khép chặt, khiến Dương Lăng lập tức nghẹt thở, hồi quang phản chiếu. Nhất thời kinh hãi, Dương Lăng dồn sức nện một quyền vào mũi Pháp Lão Vương, hai con ngươi thiếu điều cũng lòi hẳn ra. Không ngờ, sau khi hết lên đau đớn, Pháp Lão Vương không chịu buông tay mà còn điên cuồng siết mạnh hơn nữa. Cũng may là thân thể Dương Lăng sau khi luyện thể vô quyết đã cường hóa rất nhiều, nếu không thay vào một cái đầu hổ, sợ rằng đã bị Pháp Lão Vương điên cuồng siết nát. Một quyền không được thì hai quyền, hai không được thì ba quyền. Dương Lăng nắm chặt tay ra quyền như cuồng phong bạo vũ biến đầu của Pháp Lão Vương thành bao cát mà đánh không ngớt. Thậm chí dùng cả đòn lên gối nhắm cả trứng lẫn tiểu kê kê của Pháp Lão Vương mà ra đòn. Cuối cùng vẫn thấy Pháp Lão Vương cố chút hơi tàn bám chặt cần cổ hắn. Ta bóp cổ ngươi, ta cắn cổ ngươi, ta uống máu ngươi. Cả hai lăn lộn vật nhau trên mặt đất. Nhìn Pháp Lão Vương điên cuồng như giá thù, lại thấy vẻ mặt bừng đỏ của Dương Lăng. Mọi người giật mình tỉnh hồn hành động. Nhất là Thi Vu Vương và hắc Long Vương tốc độ tăng lên cực hạn, không thèm để ý có thể lộ ra thân phận trong quá khứ. Ngay khi bọn họ chuẩn bị chém Pháp Lão Vương ra từng mảnh nhỏ, thì một cảnh kinh người đột ngột xuất hiện. Đang theo dõi Dương Lăng và Pháp Lão Vương đang níu kéo nhau vào trổ chết. Không nghĩ là quan tài trồi lên từ huyệt động, đang lơ lửng trong không trung sau một tràng âm thanh giác chi. Giác chi đã cùng huyệt động nhanh chóng hợp lại. Trong nháy mắt không thấy bóng dáng hai người đâu nữa. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 415, cung điện dưới đất vừa rớt xuống huyệt động sâu hôn hút dương lăng đã cảm giác không ổn, đang chuẩn bị thi triển thổ độn pháp thuật thuẫn di ra ngoài, không ngờ lão pháp vương ghê tởm không những không buông tay mà ngược lại càng bám chặt hơn, tựa hồ quyết muốn hắn chôn cùng, quyền đấm cước đá, thậm chí xé nát yết hầu lão mà vẫn không cách nào rời khỏi lão, hai tay lão tựa như thanh sắt gắt gao kẹp trên cổ hắn, người này rốt cuộc là người hay quỷ. Nhìn ít hầu lão Pháp Vương bị xé rách, toàn thân đầy vết thương vẫn đang xiết cổ hắn không buông, khí lực so với hắc Long Vương còn mạnh hơn Dương Lăng không khỏi hoài nghi lão già chết đi mấy ngàn năm vừa sống lại rốt cuộc là người hay quỷ, thương thế nặng như thế còn không chết, đúng là tà môn. Dương Lăng rất kinh ngạc nhưng hắn không biết trong lòng lão Pháp Vương mặc bố lợi mạng sống chỉ còn một hơi so với hắn còn kinh ngạc hơn đang kêu khổ không ngớt, giới chỉ trên ngón trỏ của lão rất lai lịch. Tên là Đại Địa Chi Giới, là một thần khí phòng ngự cực mạnh. Tương truyền, vốn là thần khí của một gã dị vị diện tuyệt đỉnh cường giả sau khi chết ở thần ma mộ chàng lưu lại. Lão Pháp Vương đời thứ nhất đã mạo hiểm tính mạng mới đoạt được từ thần ma mộ chàng trở về. Trải qua mấy đời Pháp Vương tìm hiểu mới phát hiện chỉ cần hao phí bộ phận ma lực sẽ tạo ra được thánh thổ khải giáp có phòng ngự kinh người, còn có thể cấp chính mình ra trì Đại Địa Thủ Hộ. Thánh thủ khải giáp có thể hình thành một vòng quang mang màu vàng nhạt tựa vòng phòng hộ ma pháp có thể ngăn cản ma pháp và vật lý công kích của địch nhân. Ma lực của người sử dụng càng cao phạm vi bao phủ lại càng rộng, thời gian duy trì cũng càng lâu. Không những cung cấp một tầng phòng hộ cường lực cho người sử dụng mà còn có thể bảo vệ vài người bên cạnh, lợi hại vô cùng. Thánh thủ khải giáp uy lực kinh người, nhưng lại khác với đại địa thủ hộ. Sau khi gia trì đại địa thủ hộ thì người sử dụng trong thời gian ngắn thời gian không chỉ có sức mạnh vô cùng mà thân thể cũng cường hóa đến mức khó tin Bất luận dù bị công kích thế nào chỉ cần ma lực không hao hết là có thể lưu lại một hơi Cũng dựa vào giới chỉ đại địa thủ hộ mà lịch đại lão Pháp Vương mới có khả năng tiến vào thần ma mộ chàng tìm kiếm báu vật Điểm yếu duy nhất chính là nó tiêu hao đại lượng ma lực bị công kích càng mạnh tiêu hao ma lực lại càng nhiều, thời gian duy trì cũng lại càng ngắn. Ngoài ra, căn cứ giới điều mà lão Pháp Vương đời thứ nhất lưu lại, chỉ có thần giai cường giả mới có thể sử dụng đại địa giới chỉ, nếu thực lực không đủ mà miễn cưỡng sử dụng, không những thời gian duy trì rất ngắn mà sau khi sử dụng còn có thể lưu lại di chứng nghiêm trọng, tay chân sẽ chết lặng thậm chí không cách nào nhúc nhích mấy tháng sau. không tới thời khắc quan trọng tuyệt đối không thể dễ dàng sử dụng. Tơ ngượng cổ Vu sư là kẻ nắm linh hồn trong tay, lão pháp vương mạc bố lợi hiểu rõ điều đó hơn nữa đối với tộc nhân đang ngủ say mà nói Dương Lăng còn đáng sợ hơn so với thần giai cường giả bố Luân Đặc cho nên mới không để ý hết thảy ra chỉ đại địa thủ hộ đối phó Dương Lăng, vốn đã chuẩn bị bóp chết Dương Lăng mà không ngờ chỉ tựa như đang bóp một cây gậy sắt. xiết hồi lâu cũng không có hiệu quả gì ngược lại còn bị dương lăng phản kích không ngừng vài lóng xương cốt bị đánh gãy con ngươi thiếu chút nữa nổ ra yết hầu bị xé rách khí quản đều bị rào phá nội tạng như chịu một kích thậm chí mệnh căn tử tiểu vinh đệ cũng bị phá nát dưới sự phản kích mãnh liệt của dương lăng lão pháp vương mạc bố lợi đau đến run người sống không bằng chết đại địa thủ hộ mặc dù chặn giúp lão đại bộ phận công kích nhưng không có cách nào giúp lão tiêu trừ cơn đau nhức sâu tận xương tùy. Dương Lăng khí lực thật sự là rất lớn, so với cự long trong truyền thuyết còn muốn kinh khủng hơn, một quyền đã có thể làm cho người ta đau không muốn sống. Huyệt động hắc ám sâu không lường được, tốc độ rơi xuống của hai người càng lúc càng nhanh, Dương Lăng cũng càng ngày càng khẩn trương. Nếu vẫn không thể thoát khỏi tay lão Pháp Vương ghê tởm này sợ rằng cho dù không bị bóp chết cũng bị ngã chết, Đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng hắn hoàn toàn bộc phát, tay phải hung hăng một quyền đấm vào ngực lão pháp vương, một quyền, hai quyền, tạo thành một hốc máu trên ngực lão rồi lập tức đâm bàn tay vào, cấu, xé, đấm.